các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. làm được may mắn là có cậu em yêu quý này nhá vẫn còn sớm hồi lễ định 3 tháng sau sẽ tổ chức đầu tiên giúp em chuẩn bị tốt sinh lễ về sau chờ ba mẹ trở về sẽ rục bọn họ đi gặp nhà thông gia thật sự là rất vất vả đó anh có thể giúp được việc gì thì cứ nói đừng cách khí lâm từ hoàng trời sinh tính tình cô độc không thích xã giao nhưng là cậu em duy nhất kết hôn hắn mặc dù phải vắt mặc giản nuôi này cũng đi muốn giúp mọi người một chút Đương nhiên rồi, anh phải làm phù rẻ kiếm lái xe, còn phải đưa chúng em ra nước ngoài hương tuần trang mật nữa. Không thành vấn đề. Hắn kiếm câu ít tiền, tiền tiêu đi cũng không nhiều lắm. Ba mẹ lại không cần bọn hắn phải nuôi. Nếu em trai đã mở miệng như vậy thì hắn cũng đáp ứng. Thật sự là hào phóng như vậy sao? Anh cũng muốn lấy vợ cơ mà. Lâm tự hoàng không trả lời, hắn cũng chưa nghĩ ra. Lâm duy trí cố cười hai tiếng rồi nói. Mà đúng rồi, có rảnh thì đọc qua một chút email đi, em gửi cho anh đó. Em trai hiểu được bao nhiêu sự đau khổ của hắn sao? Hắn đâm đầu vào công việc để che giấu, để trốn tránh, hoặc xem phim hoạt hình tranh biếm họa. Bởi khi phải đối mặt với sự thật, hắn cả người sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Hai người bôn dơ lê một chút, Lâm tiêu Hoàng tiếp tục ngồi trong bóng đêm, không hề thấy nổi lên một tia tinh thần. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua trong lặng lẽ. Trong ánh mắt của người đời mà nói, hắn có thể nói là một người đàn ông tụ hợp ba tiêu chuẩn lớn, bằng cấp, mức lương cùng với dáng người đều là một cách đáng kiêu ngầu, có thể dễ dàng chọn lựa người yêu. thế nhưng năm năm qua hắn vẫn cô đơn, thậm chí là có điểm trốn tránh đám nữ tử muốn tiếp cận hắn, chỉ vì hắn không thể mang hạnh phúc đến cho nữ nhân. đây là số mệnh của hắn, cũng là ông trời nguyền rủa hắn. anh à, em ở bên này. vào khoảng giữa trưa, lâm từ hoàng đi vào một nhà hàng cơm tay, chỉ thấy em trai là lâm duy trí ngồi ở vị trí bên cửa sổ, nét mặt tỏa sáng. Trên mặt như là viết hai chữ Ta muốn cưới bà xã Thật là năm chữ cái to đùng nha Quả nhiên con người cần phải điều hòa âm dương Thì mới có sức sống được Hôm nay buổi sáng sớm Hắn lúc đánh răng rờ mặt Thấy vẻ mặt của mình sám dịt âm u Làn da dù không tới nỗi nào Nhưng cũng không hề có vẻ tươi tắn Phải như em trai của hắn Tình yêu phan mãn hòa hợp Mới là hợp lý để có một cuộc sống tốt đẹp được Chúc mừng hai em Việc này đã ở điện thoại nói qua Thế nhưng tỉnh thoảng Lâm Tư Hoàng vẫn là nhịn không được mà nói lại một lần nữa. Nhà bọn họ có hai đứa con, ít nhất cũng có một đứa kết hôn sinh con, đối với ba mẹ hắn mà nói là đã đủ rồi. Thật là ngợn quá nha, em là em mà lại kết hôn sớm hơn anh, nhưng mà anh cũng đừng âm thầm rơi lệ đó. Lâm Duy Trí cất lời nói giỡn, Lâm Tư Hoàng đương nhiên sẽ không sao đo, dù sao hắn cũng không có khả năng cưới vợ. Mày đâu rồi? Anh nghĩ em và cô ấy sẽ cùng đến chứ? Vợ sắp cưới của Lâm Duy Trí tên là Triệu Như Mai, là giáo viên dạy tiếng Mỹ, mọi người đều quen gọi nàng là May. Vừa rồi bọn em tới cửa hàng áo cưới, có rất nhiều chi tiết cần phải thảo luận. Mai với nhà thiết kế đã bàn luận chán chê, là món ngừng cũng không khó, nhiều khả năng phải tối mới quay lại. Thôi thì chúng ta ăn xong rồi hãy tìm cô ấy đi. Cũng được. Lâm Tư Hoàng đối với việc này không hề để ý. Anh thầm nghĩ may mắn là em dâu không có tới, cũng không cần thảo luận chi tiếp áo cưới. Hai anh em đều là tự chọn món ăn, vừa ăn lại vừa nói chuyện, chờ bò việc hôn lễ sắp tới, còn lại đều là vấn đề y học. Tuy rằng em trai nói nhiều, anh nghe được nhiều, nhiều năm qua cũng đã đạt tới một loại trạng thái hài hòa. Lâm Tư Hoàng biết không lâu sau, em trai có vợ rồi sẽ có đứa nhỏ, chỉ có hắn là càng ngày càng cô độc thôi. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía trước, thì không khỏi nhìn nhìn lại vài lần, tâm tình càng trở nên thâm trầm. Lâm Duy Trí phát hiện anh trai có biểu tình không tốt. Quay đầu lại, nhìn thấy có một bàn tám người ăn cơm, có vẻ như là một buổi xe mắt. Nhân vật nam chính, nữ chính đều có vẻ ngượng ngùng, còn gia đình hai bên đều là thích thú. Vị nữ chính kia công tính là mỹ nữ, nhung là cảnh đẹp ý vui, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của nàng. Thấy nàng cười ngọt ngào, về mặt anh trai lại càng ảm đạm. Chẳng lẽ nàng là ý trung nhân của anh trai sao? Tình huống như thế này, tha rất nhầm còn hơn bỏ giót. Vì vậy Lâm Duy Trí lập tức chất vấn Anh à Anh để ý vị tiểu sư kia sao Là bệnh nhân của phòng khám Lâm Tư Hoàng nhớ rõ tên của nàng Tạ gia Hinh Cảm ơn ông chủ Tăng Lương Thật sự là một cái tên rất là tố vị Rất là đáng yêu Anh có muốn gặp lại hay không hả Lâm Duy Trí rất là nhiệt tình không hề khách khí Thôi để rồi em đừng có mà làm loạn nữa Tuy nói bác sĩ và bệnh nhân Có quan hệ cũng không có gì là lạ, lạ Anh trai anh chính là một người kiêm kiểu mẫu là công thành danh thoại nhưng hắn là bác sĩ khoa phụ sản cùng với bệnh nhân nữ ở trong tình cảnh đó có vẻ là xấu hổ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net